các bạn đang nghe chuyên mục truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ tại trang web vnradio.vn. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma thổi đèn tập 4, Thần cùng cồn luân. Chương thứ 1. Kẻ sưu tầm cái chết Sau khi quay trở về Bắc Kinh, tôi và Sơ Lê Dương chưa nhau hành động. Cô nàng lo tìm kiếm thiết bị chiếu chụp, cặt lợp hộp sọ của Hiến Vương. Và đương nhiên công việc phân tích 16 miếng ngọc hoàn sẽ đổ lên đầu tôi. Việc này xem chừng đơn giản, kỹ thực lại chẳng biết bắt tay từ chỗ nào. Nội trong một hai ngày này, phía Sơ Lê Dương chắc đã có kết quả. Còn tôi cũng muốn cố gắng lắm, nhưng không có hướng giải quyết nào. Đành cả ngày ngồi đợi tin tức của cô ta Hôm ấy tôi đang ngồi trong sân hóng mắt Thì răng Vàng sòng sọc, sọc lao tới tìm Vừa vào cửa thấy có mình tôi liền hỏi tiền béo đâu rồi Tôi bảo cậu ta sáng sớm nay Đang ngồi đánh bóng đôi giày da Chắc đi sàn nhảy rồi Mà sao ông anh lại rảnh rỗi ghé qua đây Vào lúc giời ơi đất hỡi này Không lo việc buôn bán ở Phan Gia Viên nè Răng Vàng nói Anh nhất này Tôi đến tìm anh Cũng là để bàn bạc chuyện này đây Sớm nay vừa mở cửa hàng Đã thấy hơn trăm thằng thiên lôi kéo tới Toàn mặc sắc phục cả Thấy thư gì là tịch thu hết ấy Anh em rút cả vào rừng đánh du kích rồi Tôi lấy làm lạ hỏi Sao lại thế được nhỉ Chẳng phải các ông đi hết cửa trên cửa dưới rồi sao Rằng vàng nói Thôi bỏ qua đi Bận này bọn Tây đến lựa đồ ngày một nhiều Anh cũng biết đấy Những thứ anh em bày ra ở chợ Được mấy món là hàng thật đâu Nghe nói có một người bạn quốc tế nào đó Gọi là có chút ảnh hưởng Bị một người anh em của ta cho cắn cầu Đưa cho người ta cái lọ vỡ Lại nói là lọ muối dưa ngự dụng của vua càn Long Người ta sau khi mang về thì đem đi giám định Mới hay không phải như thế vô hình chung làm tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm tốt đẹp mà người bạn quốc tế nổi tiếng ấy đã dành cho ta. Thành thử sự việc dù beng lên, cho nên giả mơ. Mới... Tôi nói với răng vàng, anh em mình kinh doanh buổi được buổi cái ở đó, quả thực không phải là kế lâu dài, chỉ bằng tìm lấy một chỗ mở cửa hàng, đỡ phải lo thon thót cả ngày. Răng vàng nói, mở sạp ở phan giáp viên. Chủ yếu là bởi ở đó lượng thông tin nhiều Hai bên mua bán có được một sàn giao dịch lớn Chẳng ai trông bong có thể kiếm tiền từ những thứ bày ra ở chợ Tất cả đều nằm ở dưới bè chìm cả Sóng ngầm chảy biển bỉ mà Tôi lại hỏi Giang Vàng xem Lá mồ thế nào rồi Sao mà từ lúc quay về đến giờ Chẳng thấy tâm hơi lão đâu Giang Vàng kể lá mồ hiện giờ không chỉ giỏi thường thôi đâu Lão tự xương là Chuyển thế của trần đoàn lão tổ ra khỏi cửa là có xe polo đến đón Chuyển xem tướng số sở xương cốt Chỉ rõ bến mê cái khỉ gì đó cho bọn khách hồng công Mà mẹ kiếp mấy bọn ấy cũng tin khọm thật chứ Tôi và Giang Vàng vừa uống trà vừa nói chuyện tào lao Thoát cái trời đã gần trưa Đang tính xem đi đâu ăn cơm bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa tôi nghĩ bụng chắc là sơ lê dương về rồi liền ra mở cửa thấy ra lại là một người lạ hoắc người này mặt mày nhăn nhụi bảnh bao giọng điệu hết sức khách sáo tự xưng là a đông nói muốn tìm vương khải tuyển tiên sinh tôi bảo anh tìm tuyền béo đấy phòng không có nhà đâu tối hẵng đến nhé nói đoạn định đóng cửa a đông lại nói cho gặp hồ bát nhất tiên sinh cũng được tôi không rõ thằng cha này đến vì việc gì Thoạt tiền cứ mời hắn vào nhà cái đá A đồng nói hắn ta được ông chủ ủy thác Đến mời chúng tôi qua đó bàn việc buôn bán đồ cổ Tôi dạo này không mấy hứng thú làm ăn Nhưng răng Vàng vừa thấy có khách tìm đến tận nhà Liền rỗ ngon rỗ ngọt để tôi tới đó nói chuyện một chuyến Tôi nòm thấy răng Vàng vừa vặn mang mấy món đồ theo người Dù gì cũng đang rảnh rỗi Liền đồng ý đi cùng A đồng Đến gặp ông chủ của hắn xem sao A Đông lái xe chở tôi và răng vàng đi. Tôi nghĩ bụng, ông chủ của cái thằng tên A Đông này sao lại biết được địa chỉ nhà của chúng tôi? Thế nhưng vặn hỏi A Đông mấy câu, đại loại như ông chủ của cậu là ai, thì hắn nhất loạt không trả lời. Tôi nghĩ bụng, mẹ kiếp, chắc chắn là thằng tuyển béo ra ngoài rêu rao rồi. Sòng đi nói chuyện một chuyến thôi thì cũng chẳng sao, không chừng có khi còn kiếm được một khoản cũng nên. À đồng chở chúng tôi đến một khu tứ hợp viện Yên ả tĩnh bịch Tôi và răng vàng thoạt thấy ngôi nhà Bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ Chủ nhà này quả thực hết sức cầu kỳ Bước vào trong phòng Thấy trên kệ gỗ bày la liệt Những món đồ cổ đậm đà hương sắc Tôi và răng vàng cũng coi như là Những kẻ có con mắt nhìn hàng Một vòng liền biết chủ nhân nơi đây Không phải là kẻ tầm thường Những thứ bày biện trong phòng Toàn là hàng thật A đồng mời chúng tôi ngồi xuống để hắn ta vào trong mời ông chủ ra. Tôi thấy A đồng vừa đi khỏi liền nói với răng vàng: anh răng vàng này anh nhìn thấy chưa? Bình xuân Ấn ngọc vẽ cảnh chỉ hoa phủ dung kiểu pháp Lang âm tử xa vương thiếp vàng chén thái đấu cao sĩ toàn báu vật cả đấy lấy bữa một món đem ra phan ra viên để có thể gây một phen chấn động so với những món trong phòng này. Mấy thứ anh em ta bằng đến Thực chẳng có mặt mũi nào lôi ra cả Giang Vàng gật đầu nói Đúng đấy Vị trụ nhà này Xem khi thế chừng không phải là người thường Sao lại muốn bàn chuyện làm ăn với anh em mình nhỉ Mấy thứ vặt vãnh của mình Người ta chắc chắn không để mắt đến đâu Tôi đột nhiên phát hiện ra trong phòng Có một món đồ vô cùng đặc biệt Vội nói với Giang Vàng Cái món đồ xứ đặt ở giữa ấy Ông anh xem xem Có phải là có vấn đề gì không Giang vàng đứng dậy Tiến đại gần bón đồ sứ xem xét Đó là một con mèo sứ to béo Đôi mắt mở tròn xoe Ánh mắt long lanh rất có thần Song xem ra không phải là hàng sản xuất Từ lò gốm sứ nào nổi tiếng Kỹ thuật chế tác hết sức bình thường Dường như không phù hợp Với phong cách của căn phòng này lắm Điểm bắt bắt nhất Ở con mèo sứ này Là mớ rìa của nó Chẳng biết tại sao Con mèo có cả thầy 13 cái sợi ria Lại còn có thể rút ra cắm vào tùy ý Phần chế tác tinh xảo nhất đều tập trung ở đây Giang vàng bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó Quay lại bảo tôi Đây là loài mèo sứ hoa 13 ria Là thứ được thờ cúng trong nhà kẻ cộng sát Ở những vùng núi như mạng tương Tây Từ xa xưa Đã có hai nghề đuổi xác và cõng sắc. Trong đó cõng sắc là nghề gần giống như nghề trộm mộ. Trong nhà người cõng sắc đều thờ một con mèo sứ như thế này. Trước mỗi lần hành sự, phải thắp một nén hương, dập đầu lạy con mèo sứ ấy mấy lạy. Nếu trong lúc đó, di mèo rơi xuống hoặc đứt gãy, đêm ấy tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Đó là điểm báo sẽ xảy ra tai nạn. nghe nói lần nào cũng linh nghiệm qua lời đồn đại của dân gian. Lại càng thần kỳ khôn tả Giờ đây nghề cõng xác từ lâu Đã chẳng còn ai làm nữa Bọn tôi chỉ từng thấy thứ này Một lần ở chợ đồ cổ Phan Gia Viền mặt thôi Quanh vùng Bắc Kinh Thiên Tân Từ thầy Minh Thanh trở về sau Trong đám đảo tường khuét gạch Cũng có kẻ thờ mèo sứ Trong nhà những tên trộm ấy Để có loài mèo này cả Chỉ có điều đó là loài mèo chín riêng Kiểu dáng cũng khác Loại mười ba ria chỉ có ở trong nhà những kẻ hành nghề cõng xác vùng tương Tây Tập tục này nguồn gốc từ đâu, đến nay chẳng thể nào khảo chứng được Tôi vừa thấy con mười ba ria này, lập tức nghĩ Tổ tiên của chủ nhân căn nhà này hẳn phải là một tay trộm mộ tầm cỡ ở tương Tây Chuyên nghề cõng xác chui khỏi mả. Bằng không thì sao lại có cơ ngơi bách thế này được bấy giờ từ trong vòng lại tiếng bước chân Tôi vội đánh mắt với răng vàng Cứ coi như chưa nhìn thấy gì cả Lặng lặng ngồi chờ xem sao Tài chủ mời chúng tôi đến bàn chuyện làm ăn Là người Hồng Kông Hơn 50 tuổi Vừa lùn vừa béo Tự xưng là Minh Thúc Thoạt tới tôi liền dở giọng đón đà bắt thân Bảo rằng xưa kia đã từng làm ăn với tôi Tôi vắt óc nghĩ mà không sao nhớ nổi Trước đây đã từng buôn bán gì với lão ta Sao cùng vẫn phải để mình Thúc nói ra Tôi mới vỡ lẽ Thì gia vụ làm ăn đầu tiên của tôi và Tiền Béo Miếng Ngọc Bích Nga Thần Ly Văn đã làm với một thiếu phụ họ Hàn Mở hàng đồ cổ ở Thiên Tân Chị ta chính là tình nhân được não này bào Tôi không hiểu tại sao lão ta lại tìm đến tôi Không chừng ở đây có vấn đề gì đó Thôi thì cứ ít gây phiền phức là hơn Bèn đình bụng bao chóng cho lão tà xem hết mấy món đồ rắc vàng đem tới Rồi rút nhanh mỗi người một ngà Thành thử tôi nói luôn với lão Mình thúc lão già Không biết vì sao bác lại coi trọng anh em chúng tôi Mà chẳng ngại xa xôi cho người tới đón chúng tôi về đây như thế này Hiểm lỗi Chúng tôi gần đây cũng chẳng có hàng họ gì ra hột cả Đành vớ bừa mấy món này Nếu bác thấy ưng mắt Thì bác cứ giữ lại mặt chơi Nói đoạn liền bảo Giang Vàng đem mấy món đổ ra Cho lão đảo mắt qua Giang Vàng thấy đối phương chừng là một tay Phú ông đất cảng thơm Biết có cơ hội chặt chém Lập tức đon đà mời chào Lấy trong túi ra một chiếc bình xứ Cẩn thận bưng bằng cả hai tay Mời bác xem qua Đây là hàng xịn xuất xứ Từ lò gốm long tuyển thời Bắc Tống đấy Mình thúc vừa nghe thấy vậy Liền sửng sốt kêu lên Giời ơi, con lẫn không thế. Hàng quốc bảo như vậy mà cậu tùy tiện đem đựng ở trong cái túi này à. Răng vàng biết, càng đứng trước mặt những tay nhà nghề sành sỏi. Càng phải nói khoác, song cần phải nói y như thật. Anh bịp được người ta rồi, người ta sẽ tin lời anh. Và bắt đầu nghi ngờ con mắt của mình. Hắn lại nói với mình Thúc. Bác không biết đích thôi, bác xem tôi giống cái răng vàng này này. Tổ thượng nhà tôi là Tứ lang Chủ, Kim Ngột Chuật của nước Đại Kim. Tôi là cháu Đích Tôn Chính Tông đời thứ 18 của người đấy nhá. Đây đều là những món đồ tổ tông nhà tôi thu được từ tay Hoàng Đế, Đạo Quân nhà Bắc Tống, đèm nhét dưới đáy hòm trong nhà ở Hắc Long Giang bao nhiêu năm, giờ tôi lôi cả ra đây. Mình thúc không hề bắc bẫy, lá bỏ ra ngoài tay những lời của răng Vàng, nói riêng với tôi. Chú nhắc nhảy Các chú có món hàng nào xịn thật không Nếu chú không chiếu chuyện Anh có trẻ đem hàng của anh đổi với chú mà Những món đồ cổ trong nhà nhảy Chú thấy cái nào Chú cứ lấy là được Tôi nghi bụng lời nói của lão này Rõ ràng có nhiều ẩn ý Mời chúng tôi đến thế này Hẳn là có ý đồ Xong những món đồ chúng tôi đem về từ Vân Nam Đều phải dùng đến cả Dẫu có cho tôi một núi vàng Tôi cũng không thể đem bán ra được Nếu đã thế này Thì chẳng hạ cớ gì phải úp úp mở mở Cứ nói thẳng ra để dễ hiểu Tôi nghi đoạn Bèn nói luôn với Minh Thúc rằng Món hàng tốt nhất của chúng tôi Chính là món sứ ở lò gốm long tuyển này Tuy là hàng làm phòng theo Nhưng chồng vẫn bắt mắt Bằng lòng lấy thì lấy Không lấy thì chúng tôi đem về Đến lúc đó đừng hối hận Chúng tôi mặc kệ đấy Minh Thúc cười khỉ Nhật một cuốn album đặt trên kỷ trả lên. Mời tôi xem thử những món lão tà siêu tầm ở Hồng Kông. Tôi lật mấy trang ra xem. Càng xem càng lấy làm lạ. Xong trong bụng đã hiểu. Thì ra lão béo đến từ Hồng Kông này. Muốn mua một chiếc gương đồng có thể chấn yểm thầy mà. Chắc chắn là thằng tuyển béo lại lỡ miệng nói ra. Rồi thông tin này chẳng rõ vì sao. Lại lọt vào tay của mình Túc. Lão tà cho rằng tấm gương đồng đó còn trong tay chúng tôi. Mà không hay biết rằng Kỳ thực tôi cầm nó còn chưa nóng tay Thì đã để mất rồi Tôi hỏi mình thúc Bạn siêu tập bấy nhiêu sắc khô để làm cái gì? Trường thứ 1 tập 4 kết thúc tại đây Hồ Bát Nhất không có gương chấn yêu ở trong tay Vậy giữa Hồ Bát Nhất và Minh Thúc Sẽ bàn bạc thêm về vấn đề gì nữa Mời các bạn đón nghe trường thứ 2 vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại